Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 7 Trời lạnh buốt đất rét căm, chàng hế nghe thấy tiếng gà gáy báo canh Nhưng ngày nào Phục Đình cũng thức dậy đúng giờ Tất cả là nhờ vào thói quen hình thành từ nhiều năm nay Chàng đứng thẳng trước cửa sổ, tay cầm một con dao nhỏ Nhúng vào nước lạnh rồi bắt đầu cạo dâu Cứ mỗi mùa đông đến, là đất bác lại nổi do lớn Tuyết rơi nhiều, xưa nay chàng không thích để sâu vì không thích bị tuyết bám. đang cạo thì trượt nhớ, đường kim thánh nhân thường để một tròn sâu bạc phách. Thế là có một dạo, văn nhân công khăn trong chiều cũng rộ lên đùa nhau để dâu quay nón. Có lẽ người trong hoàng tộc thích điều này. Phục đình đặt con dao xuống, mím môi tự diễu. Nhớ đến chuyện này làm gì cơ chứ? Chẳng nhẽ nàng thích thế nào là chàng phải để nàng dắt mũi sao Ngoài cửa có người báo là la tướng quân đang chờ ở bên ngoài Chàng lấy khăn lau mặt, thắt bội kiếm vào bên đai lưng Một tay cầm lấy soi ngựa, đi ra ngoài Những bông tuyết nhỏ xíu bay lượn phất phơ giữa bầu trời trong xanh La tiểu nghĩa ngồi trên ngựa, đổ người tới trước, nằm dạt trên lưng ngựa Làm như vậy sẽ không quá lạnh Mà cũng không bị mỏi về lâu Thấy Phục Đình đi xa Hắn lập tức thẳng lưng lên Ném dây cương của con ngựa bên cạnh qua cho chàng Phục Đình chụp lấy Một chân dẫm lên bàn bạc Phóng lên người ngựa Là Tiểu Nghĩa xích tới gần nhìn chàng Không thấy có gì khác thường Xem ra cuộc nói chuyện trước đó Đã không dọa vị huyện chủ kia bỏ cháy Phục Đình hỏi Đệ nhìn gì vậy Hắn bỗng nổi hứng trêu đùa, chậc lưỡi hai tiếng. Đệ thấy tinh thần của Tam ca không giảm sút tí nào, chuyến này về phủ lại như được chút hết thể lực, có phải vì tổ tẩu, tẩu yếu quá nên huynh không dám tới bến. Thục định lườm hắn. Hắn vội khuụp tay nói: "Huynh dưỡng thương đi, đừng nói nhiều, đệ nói kệ đệ." Nhưng kỳ thật là sợ chàng dùng roi ngựa quất mình. Phục đình dơ tay lo vụn tuyết trên mặt, liếc nhìn vào trong phủ. Hình ảnh đôi mắt khi nàng ngừng đầu nhìn chàng thoáng vụt qua, trông như không sao nhưng lại khiến chàng cảm thấy êm ái, mềm mại. Nhìn đoan chàng nhưng thì ra không phải là người phụ nữ dễ uốn nắn. Chàng đã cưới nàng thì không thể cậy mạnh, mà nàng nếu không muốn thì cũng không chạm vào được. Ánh mắt xoay chuyển, hai chân chàng thúc vào bụng ngựa nhanh chóng chạy ra ngoài. Là tiểu nghĩa ở sau Cấp rút đánh ngựa đuổi theo Ấy tam ca Đợi đệ với Lửa thang trong phòng vừa tắt Hơi ấm vẫn còn quanh còn Tân lộ đang mặc áo cho Tây trì Thuận tiện nói với nàng Sáng nay đại đô hộ đã đến doanh chạy Tây trì không bất ngờ cho lắm Phòng bên nằm khá gần thư phòng Hồi sáng nàng đã nghe thấy tiếng bước chân Đi dày ủng trên hành lang Của người đàn ông kia rồi Tân lộ cột tắt lưng cho nàng Lại khoác thêm áo tràng Chống lạnh dày dặn bên ngoài Nhìn kỹ mặt nàng Rồi lo lắng nói Gia chủ khó chịu sao Môi của người khô quá Tê chỉ có làn da trắng mịn Mềm mại không một vết xẹo Một khuyết điểm Đến đôi môi cũng như được nhuộm phấn hồng Chưa bao giờ như lúc này Thấy tân lộ nói rất nghiêm túc Nàng bên ngồi xuống trước soi cương Đúng là môi có hơi khô thật Nàng khẽ nhấp môi bảo, không sao, do ký hậu đất bắc khô thôi. Tân lộ không cho là như vậy, nay đã ở cạnh đại đô hộ, gia chủ phải chú trọng dung mạo hơn bình thường mới phải. Nàng tức khắc bước nhanh ra cửa, lấy hộp mỡ dưỡng bóng đến. Tân lộ vừa rời đi, thì thu xương tiến vào, trên người mặc áo dài cổ tròn kiểu nam. Vì nàng ta khá thẳng thắn, nên tê chỉ để nàng ta lo liệu chuyện mua bán bên ngoài, do vậy cũng thường xuyên ra ngoài đi lại. Sáng nay xuất hành cũng là để kiểm tra chuyện kinh doanh gần đây. Gia chủ, nô Tỳ nghe đầu một chuyện. Thu Sương thần bí đến gần, kề một mạch từ đầu đến cuối. Chuyện nghe được cho nàng. Mới chỉ mấy ngày mà chuyện ung vương thế tử đã truyền tới. Nghe nói ung vương dùng một số tiền lớn, chuộc đồ về, đánh con trai gần chết. Dù vậy thì trên phố phường cũng đã cười nhạo ông ta, nói ông ta không chỉ không dạy được con mà còn sa suốt tới mức đem đồ trang sức của vương phi đi cầm. Tề chỉ chỉ coi như nghe chuyện tiếu lâm, đoạn cười bảo. Chỉ mong ung vương thế tử kia có thể ghi nhớ bài học, về sau đừng có làm bậy gây chuyện nữa. Dẫu sao cũng phải để cậu ta biết, có những người không thể tự tiện dây vào. Thu Sương vẫn đám chìm trong sung sướng, cười nói. gia chủ nói đúng, may thế tử đã ở trong phủ đại đô hộ, chắc chắn sau này sẽ không còn ai dám bắt nạt ngài ấy nữa. Đương nhiên rồi, tê chỉ tự nhủ. Nếu không thì ngàn dặm xa xôi tới đây làm gì? Chuyện của cháu trai có một thì cũng có hai, nàng cảm thấy phải lo liệu lâu dài So với Quang Châu nắng ấm áp chan hòa thì ở đây đúng là không phải trốn tốt Nhưng ở đây có trượng phu của nàng, còn có cả hùng binh không thể xem tường trong tay trượng phu nữa Cũng giống như kinh doanh thôi, những thứ này đều là tiền vốn cả Chỉ là đáng tiếc vị trượng phu kia lại chẳng để nàng trong lòng Nghĩ đến đây tê chỉ bỗng dưng thấy khó chịu Phục đình Nàng dựa vào trước cương Ngón tay cuốn lấy sợi tóc mai Nghĩ đến người đàn ông kia cùng phần cảm như gọt rũa Lòng lẩm bẩm Giống đá quá Xoay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ Nàng nói với Thu Sương Nhớ để ý canh giờ Cổng thành hạ xuống Thì báo cho ta biết Thu Sương lờ mờ đáp lời Tuyết rời đường một lúc thì ngừng, cổng thanh hạ vào lúc 3 tiếng trống vang, phục đình quay về. Là Tiểu Nghĩa đi theo hắn trên vào cửa phủ để người làm đưa ngựa đi ăn cỏ, còn mình xoa hai bàn tay lạnh cóng, khởi nói Tam ca, không phải huynh đệ muốn làm phiền huynh với tàu tàu đâu, chỉ là muốn sửa ấm ở đây một lúc rồi về, nhân tiện ăn một bữa cơm rồi về cũng được. Dẫu sao vị huyện chủ tẩu tẩu cũng nói Mình tự kiếm được tiền mà Hắn không thể so với tam ca Tự nhận mình không có ra mặt Không biết xấu hổ Phục đình phớt lờ hắn Dù gì thì hắn cũng hay tới nhà này Quen rồi nên chỉ dặn Đừng đến nhà chính Chàng không muốn nàng cảm thấy Người bên cạnh chàng là kẻ không biết phép tắc Rồi Để biết tẩu tẩu ở đó mà Sao có thể mặt dày đến nữa được Người ta thường nói, đến chó sói cũng biết bảo vệ đồ ăn. nay tam ca hắn cũng biết bảo vệ đồ ăn rồi. Là tiểu nghĩa âm thầm lo liệu cho chàng. Đến cửa hậu viện, từ đằng xa đã thấy tân lộ cúi đầu bước đi. Là tiểu nghĩa thấy nàng đang bê trong tay chậu than mà mình mơ tưởng, thì thoáng dừng bước, sau đó rồi đi tới. Tân lộ hành lễ, thấp giọng nói, Biết tướng quân sẽ đi cùng đại đô hộ nên gia chủ đã chuẩn bị xong xuôi Là tiểu nghĩa kinh hãi Không ngờ vị huyện chủ tẩu tẩu kia Lại hiểu lòng người như thế Má ơi Không phải là thần đoán đó chứ Lúc này tê chỉ bị hắn coi là thần toán Đang đứng trước cửa thư phòng Nàng giận thu xương để ý canh giờ Đến khi tới giờ Thì tính ra cũng đã đợi được một lúc rồi Trôm đèn xong lại cảm thấy buồn chán Nàng đặt lò sửa cầm tay xuống Dư tay gãy then cửa Từng chút, từng chút một Bỗng cửa bật mở Nàng ngở đầu lên nhìn Người đang đứng trước mắt Chính là Phục Đình Trong tích tắc Cả người nàng như được bả vai rộng lớn của chàng Bao phủ toàn bộ Chàng vừng bước không lên tiếng Ánh mắt dán chặt lên nàng Tây chỉ không mong chàng sẽ mở miệng Bởi dù sao cũng không hy vọng Một kẻ nửa câm lại đột nhiên có tài ăn nói Nàng đặt lò sưởi cầm tay lên kế bên cạnh Hai ngón tay chạm vào móc vàng Treo kiếm bên hông chàng Chưa kìa, chưa thể cận kề chăm sóc, nay đã đến thì sẽ bù lễ nghi làm vợ. Nàng nhẹ nhàng cúi đầu, tay khẽ mở móc khóa, một tiếng cạch vang lên. Phục đình nắm chặt bội kiếm sắp rơi. Kiếm quá nặng, chàng không chụp kịp, còn nàng thì không giữ nổi. Ánh mắt quét qua chân mày kính cận của nàng, chàng xài bước đi vào. Chàng không quá dành lễ nghi quý tộc nên cũng không để ý nhiều đặt kiếm lên bàn, chàng ngoái đầu nhìn lại. Tề Chỉ cảm thấy ánh mắt chàng như muốn tìm hiểu xem mình đang nói thật hay giả. Theo lý thì ngày thứ hai sau khi thành hôn, nàng phải hầu chàng thức dậy mặc đồ rồi về phủ thay quần áo. Nhưng làm vợ chồng trên danh nghĩa lâu như vậy, hôm nay mới là lần đầu tiên. Nàng chậm rãi đi tới cạnh chàng, nhìn thoáng qua trên người chàng rồi dơ tay chạm vào tay áo chàng. Bao giờ ống tay áo của trang phục hành quân cũng được buộc chặt um, vào tay. Tuy rằng, chàng là đại đô hộ, nhưng chỉ thắt một giải vải thông thường. Quấn quanh mười mấy lớp, nàng tháo từng lớp từng lớp ra, rồi lại tháo sang bên kia tay. Phục đình vẫn đang nhìn nàng. Búi tóc của nàng như đụi mây đen lấy bóng bảy làm tô lên vòng trán sáng ngời. Chàng cắn chặt rằng nghĩ... Có phải tâm tư của cô gái này cũng lòng vòng như búi tóc của mình không? Trước đó mới đát lễ chàng rồi lại tới lấy lòng. Rồi vô tình trông thấy đôi môi khô nứt của nàng. Với nàng thì đất bắc đúng là quá khắc nghiệt. Tê chỉ buông hai ống tay áo của chàng xuống, tiếp tục tháo thắt lưng. Thắt lưng làm bằng da, không biết lót bên trong thứ gì mà có vẻ cứng cứng. Đến móc cài cũng rất chắc. Nàng dùng sức nhưng không tài nào cởi được Phục đình thấy nàng nhíu mày Trong mắt cư dán và móc cái thắt lưng Lưỡi đè xuống Khóe môi vảnh lên Chàng vươn hai tay ra Đặt lên tay nàng Khẽ dùng sức mở móc cài ra Tê trí ngước mắt nhìn lên Lúc này chàng đã buông hai tay Nhẹ nhàng xoa ngón tay Dưới chân dịch chuyển một bước Rồi kéo thắt lưng ra bảo Tự ta cũng làm được Quần áo hành quân tác chiến, thường được buộc rất chặt, nàng không cởi được cũng không lạ. Nói đoạn chàng thành thục cởi áo, cởi hai lớp quân phục dày ra vắt qua một bên. Sau đó, cầm lấy thường phục, treo trên kệ gỗ trước bản đồ, mặc vào. Chàng thà đừng mở miệng, mở miệng rồi, lại không nói được câu gì hay ho. Tây chỉ thầm ai oán, lại rưỡi tay, cầm thắt lưng nói... Không thể bỏ lễ được, chàng không để ý, nhưng thiếp vẫn phải làm tròn. Dứt lời, mang cúi đầu, cẩn thận buộc thắt lưng. Phục đình không nói gì, ngón tay lại xoa hai lần. Tay của cô gái mềm mại như tuyết ở vùng đất bắc này, xong lại không lạnh đến thế. Thu Sương đi vào đặt chậu than lửa, vừa khép cửa vừa lướt nhìn thật nhanh. Đại đô hộ cao giáo tuấn tú, gia chủ nhà nàng lại duyên dáng xinh đẹp. Hai người thành cặp, càng nhìn càng thấy xứng đôi. Không uổng công gia chủ đã chờ ở đây để hầu hạ đại đô hộ. Có người đàn ông nào kháng cự lại được mảnh tình quan tâm đó chứ? Nhưng nhìn lướt qua, trợt thu xương biến sắc, sợ hãi hết lên. Gia chủ, Tây chỉ đang tắt vạt áo, bỗng thấy trên mu bàn tay ấm ấm. Vừa ngẩn đầu thì ngay chóp mũi cũng nóng lên Nàng ngẩn người Dơ tay sờ dưới mũi Trên ngón tay dính máu Thu xương dạo bước đi tới vẻ mặt hoảng hốt Đừng nhúc nhích Bỗng phục Đỉnh nói Thu xương giật mình Lùi về đỡ lấy tay gia chủ Chàng cúi người ôm tê chí lên nhấc chân đạp cửa phòng Tiểu nghĩa Là tiểu nghĩa đang hơ lửa ở trong phòng ngoài Thì bất tình linh nghe tam ca cao rộng hỏi Cảm thấy không đúng, bên vội chạy vào Phục đình đi vòng vào trong, ôm tê chỉ ngồi trên giường Kéo nàng ngồi thẳng dậy để nàng chúi người tới trước Một tay đặt lên chán nàng nói Xác thuốc Là tiểu nghĩa suy nghĩ rất nhanh, không kịp đáp lời đã quay đầu đi làm Khí hậu đất bắc không như những nơi khác Nhất là trong mùa đông đắng đắng Thì ở đây còn khô hanh hơn bất cứ nơi nào Cũng hay có tân binh bên ngoài vừa vào quân doanh là chạy máu mũi liên tục, thậm chí có người còn nghiêm trọng tới mức ngất xỉu. Nên với chuyện này, Phục Đinh và Lát Điều Nghĩa thường xuyên hành quân đánh giặc đã quá quen thuộc rồi. Nếu không xử lý kịp, lúc thì sẽ rất phiền phức. Trái lại, nếu chuẩn bị kịp thời, cộng với dùng thêm thuốc ở địa phương thì sẽ khỏe ngay. Tây chí tựa vào lòng Phục Đình, máu mũi chảy không ngừng như muốn khiến nàng mất máu. Nàng thoáng nghĩ, trước đó tân lộ nói chuyện môi khô mà nàng không để ý, không ngờ lại rắc rối thế này. Nàng không muốn để Phục Đình thấy dáng vẻ thảm hại của mình nên dơ tay đẩy chàng ra. Nhưng sức tay chàng rất mạnh giữ nàng rất chặt. Đừng cử động. Ta là binh lính cấp dưới của chàng hả? Nàng tức giận nghĩ. Phục Đình can dặn, lấy nước lạnh khăn lau tới đây. Thu sương đang không biết phải làm gì, vừa nghe vậy chạy vội ra ngoài. Tân lộ nghe thấy tiếng động, cũng đi tới, thấy trên váy da chủ dính máu, dưới mũi vẫn chảy máu, thì hốt hoảng, mặt trắng bệch. Phục đình dơ tay nhận lấy chén thuốc, đưa tới bên môi tê chỉ. Nàng chỉ ngửi thấy một mùi cực gắt mũi, là biết thuốc rất đắng, lập tức nhíu mày Tân lộ vội đi lên đỡ chén, để nô tì thêm cam thảo cho gia chủ. Không được thêm. Phục đình nói Tân lộ giật mình, bèn lui về phía sau Phục đình nhìn cô gái trong lòng Ra ngoài đi Là tiểu nghĩa không tiện nhìn nhiều Nên đã lui ra Tân lộ rè giật nhìn chàng Lại nhìn ra chủ đang có vẻ ấm ức Chậm rãi đi ra Trong phòng đã không còn ai Chàng cầm chén thuốc đặt bên môi tê chỉ Nàng mở to mắt nhìn chàng Mũi người đàn ông cao thẳng Cánh môi miếm chật Bên cổ thấp thoáng một vết xeo, tâm mắt nhìn thẳng vào nàng Rồi sau đó, chàng dơ tay đặt lên cầm nàng mà bóp một cái Tay kia dốc chén thuốc Nước thuốc đổ vào miệng, một tay vuốt trên cổ nàng Thuốc chảy thẳng xuống cổ đắng chết đi được Tay chỉ câu mày không tốt ra nửa chữ Một lúc sau nàng nghe thấy giọng phục đình Đã biết chỗ lợi hại của đất bác chưa? Biết rồi, nàng nhũn người tựa vào lòng chàng nhủ thầm. Ta cũng biết, chỗ lợi hại của người đàn ông này rồi. chương 8 Lý Nhiên vừa tan học, thì nghe Phương Ma Ma nói ở hậu trạch có động tĩnh, hình như cô của cậu gặp chuyện rồi. Giữa đường gặp phải La Tiểu Nghĩa đang ở dưới hiên, nhìn về phía thư phòng. Thấy vậy cậu càng thêm lo lắng, vội vã chạy ngang. Cô ơi! Cậu sốt ruột hô lên, nhưng vừa vào cửa thì giọng im bật. Cô của cậu đang nằm trên giường, chán đắp một chiếc khăn. Tân lộ và thu xương đang đứng hầu bên cạnh. Mà bên cạnh sạp còn có một người đàn ông cao to cường tráng đứng thẳng. Mới đầu Lý Nghiên thoáng sừng sốt, sau đó mở cửa ra. Lúc ở trong khách xá, người đàn ông này đã cầm kiếm đi vào bình phong gặp cô cậu. Trương khi rời đi, còn nhìn cậu một lần. Thế tử Phủ Quang Vương dĩ nhiên rất hiểu phép tắc, cậu lập tức vén bào quỳ sướng. Chào Dượng ạ. Lần đầu tiên nghe cách gọi này, Phục Đinh không khỏi nhìn cậu thêm mấy lần, rồi lại nhìn Tê Trì nằm trên sạp. Chàng vẫn chưa quen lắm, nhưng vì người con gái trên sạp, nên bây giờ cậu bé này cũng đã là cháu của chàng rồi. Ừ, chàng đáp, tay đặt trên ngực. Chàng định tặng cậu quà gặp mẹt, nhưng vì đã thay quần áo nên giờ trước ngực không có gì, có thể nằm lẫn trong quân phục rồi. Nhưng đối phương lại là thân vương thế tử, chưa chắc đã là cầm vừa tay. Thế là chàng dứt khoát thu tay về. Như cảm nhận có ánh mắt đang nhìn, chàng quay đầu lại, chạm vào mắt của Tây trì. Nàng chớp mắt, chậm rãi quay lưng đi. Tê chỉ vốn cảm thấy khó chịu vì vị đắng trong miệng mãi vẫn chưa tan Nhưng giờ khi đã xoay lưng lại thì mơ hồ nhản miệng cười Vì nàng đã nhìn thấu động tác của chàng rồi Người đàn ông này dù có lợi hại hơn nữa thì sẽ có điểm gì đó như thế này là không bằng nàng Dám hỏi đại đô hộ có cần chuẩn bị gì nữa không ạ? Thu Sương đứng cạnh hỏi Phục đình suy nghĩ Vừa rồi đã cầm máu cho nàng Cũng đã đút thuốc rồi Chắc sẽ không còn chuyện gì nữa Nghỉ ngơi cho khỏe đi Tầm mắt chàng dừng lại trên lưng tê chỉ một lúc Sau đó xoay đầu Bước ra khỏi cửa Lý nghiên dõi mắt nhìn chàng đi ra ngoài Sau đó mới đứng dậy Hỏi tân lộ và thu xương Thì bọn họ nói là Đại đô hộ đã chăm sóc cho cô của cậu Nếu đại đô hộ đã bảo không sao Thì tức là không sao Lúc này cậu mới yên lòng Cậu đứng tựa lưng và mép sạp, có vẻ muốn nói lại thôi, một lúc sau mới cất tiếng Cô ơi, cháu cảm thấy Dượng không thích nói chuyện với cháu, chẳng lẽ do cháu tới nên Dượng ghét cháu sao? Từ đầu tới cuối, chỉ nói mỗi một chữ Ừ đúng là tích chữ như vàng Trước đây cậu hay bị ăn hiếp nên thành ra tâm tư cũng rất nhạy cảm Nay biết tình hình ở đất Bắc không ổn nên khó tránh khỏi nghĩ nhiều Có lẽ vì mình đến đây nên thành ra phiền phức chăng? Tê Trí vẫn chưa tình hẳn, dịu dàng bảo Y là người như vậy đấy, cháu không cần phải để ý Lý nghiên bán tính bán nghi Cháu chỉ sợ mình làm dượng không thích Đừng nghĩ nhiều Tê chỉ cười khẽ, một tay sờ chiếc khăn trên chán, thâm tự nhủ Dù không thích thì sao chứ? Rồi sẽ khiến chàng thích thôi Là tiểu nghĩa đứng dưới mái hiên Thấy Phục Đình ở đằng xa đi tới Trên áo vẫn còn dính vết máu Thế là nhớ lại hình ảnh dứt khoát Lúc chàng cứu người trước đó Tàm cà ôm chặt thật đấy Đệ thấy giống như không nỡ buông tay Chắc chắn là cửu biệt thắng tân hôn Ôm chưa đủ có đúng không Hắn lại chế diễu Phục Đình biết Kiểu gì hắn cũng nói lung tung Thế là đi tới đá vào bắp chân hắn Đó là người hắn đã cưới Ôm thì sao hả La Tiểu Nghĩa cắn răng chịu đựng hai cú đạp ở chân Phục Đình dơ tay níu lấy cổ áo sau của hắn Tay còn lại sơ soạn trước ngực hắn lôi ra một túi rượu Mùa đông quá lạnh bọn họ không phải thèm rượu hay gì cả Chỉ là đơn giản là đem rượu theo cho ấm người La Tiểu Nghĩa đặt chân đứng yên lẩm bẩm Sao lại uống rượu rồi Phục Đình mở nắp ra dốc ngượng vào miệng một cái Rồi ném trả lại cho hắn Trời đã tối đen, gió thổi đung đưa những chiếc lồng đèn treo dưới mái hiên Và cũng thổi lạnh cả người Thế mà không có cảm giác gì Hầu kết di chuyển một vòng, nuốt rượu xuống, chàng rơ tay sờ cổ Là tiểu nghĩa phát giác, lúc này mới để ý thấy Sắc mặt chàng có vẻ khác lạ Thế là xít gần tới, hai mắt mở to Tam ca, vết thương của huynh Phục đỉnh rơ tay ra, trên bàn tay dính đầy máu Chàng nhíu mày, lau vào đùi Không sao Vết thương bị nứt miệng Không biết là vì ôm người Hay là do lúc gần dọc gọi là tiểu nghĩa Mới ra khỏi cửa Là chàng đã phát hiện rồi Là tiểu nghĩa giơ tay Khua tay khua chân chỉ vào cổ mình Vết thương này Bị móc rạch suýt cắt vào ít hầu Mà huynh lại nói không sao Nói tới đây Hắn trượt nhớ lại những ngày mật thám đột quyết tới Phủ hãn hải xưa nay được canh phòng nghiêm ngặt, đám người kia bị bắt quả tang tại chỗ nên nháo nhào bỏ trốn. Đáng lẽ đây là chuyện trong bổn phận của tướng quân hắn. Nào ngờ, tam ca đích thân dẫn cận vệ đuổi theo bắt về. Mới đầu mọi người cho rằng đối phương toàn là đàn ông nên lúc La Tiểu Nghệ đánh nhau không đề phòng phụ nữ, còn tưởng đó là dân nữ bị dọa sợ lẩn trốn. Nào ngờ cô gái đột quyết kia đột nhiên xông thẳng tới, xém tin nữa móc sắt đã cắt ngang mặt hắn. May mà có phục đình cả lại, móc sắt kia sạch vào cổ chàng Xuyết nữa, đã đâm xuyên qua cầm, khiến bọn chúng, nhân cơ hội đó, bỏ chạy. Hiện tại thì có thể không nhìn ra, nhưng mấy ngày trước, đến một chữ cũng không nói được, ăn uống cũng thành vấn đề. Cũng vì vậy nên lúc ở khách giá, mọi người mới lục xoát tất cả không bỏ qua ai, bao gồm cả nữ quyến. Là Tiểu Nghĩa nhớ lại cảnh khi ấy, Tam Ca ở sau bình phòng lâu như vậy, thì tưởng đã bắt được người thật. Nhưng nếu không có Tam Ca kịp thời dơ tay ngăn cản, nói không chừng mọi người đã tuốt kiếm sông vào rồi. Ai mà ngờ là người trong đó không phải là mật thám, trái lại còn là người trong phòng tràng. Hắn sáng tới gần, nhìn lên cổ đã hơi dưới máu của Phục Đình, nhú mày nói Tam Ca Theo đệ thấy, chẳng tha chi một khoản tiền đến mua thuốc tốt đi, dù gì huynh cũng là đại đô hộ, sao có thể bị thương mãi không chữa được. Đã tìm người chữa trị rồi, nhưng đại phu nói muốn nhanh lành thì phải dùng mấy vị thuốc quý. Thuốc quý thì đều ở những nơi quý, đừng nói chỉ riêng dược liệu, nội việc vận chuyển tới đất Bắc cũng đã tốn một khoản tiền không nhỏ. Tam ca hắn, toàn xung tiền vào trong quân, không để ý mấy chuyện này. Chỉ dùng vài bài thuốc bình thường trị thương. Qua mấy hôm lại bắt đầu uống rượu như trước. Nếu không phải nhờ hắn, không cho lão nói nhiều đỡ đọc đến vết thương thì e là còn tệ hơn nữa. Mà tình hình trước mắt là không thể tệ hơn được nữa rồi. Phục đình có cảm giác máu trên cổ chưa dừng chảy nên lấy tay ấn lại nghe nói vậy thì trách một tiếng. Là tiểu nghĩa hạ quyết tâm, lôi ấn Tín ở trong ngực già nói, "Tẩu tẩu không cần tiền của huynh, chẳng bằng dùng ít tiền mua thuốc tốt đi." Hắn hiểu tính Phục Đình vốn không định nói chuyện này cho chàng biết, nhưng bây giờ không thể ngó lơ được. Huống hồ, người ta là vợ chồng với nhau, cũng chẳng có gì mà giấu giếm. Quả nhiên, Phục Đình thấy ấn Tín kia thì sầm mặt, "Để không đưa cho nàng." Là tiểu nghĩa vội nói Tàu tàu có tiền, không để ý đến thứ này đâu. Nàng không để ý, thì có thể là dùng tiền của nàng ư. Phục đình dơ tay, giật lấy ấn tín. Là tiểu nghĩa sờ mũi, không dám ho he. Trong tư phòng đã được thắp thêm hai ngọn đèn. Lý miên rất ngoan, Tây chỉ chỉ nói mấy câu, đã an ủi được cậu. Tân Lộ và Thu xương tạm thời không dám để nàng đi lại nhiều. Bọn họ đi lấy xiêm áo đến thay tại chỗ cho nàng. Tê chỉ nhìn các nàng cầm váy áo xinh máu đi ra, nó nhăn nhúm mặt, không nhìn ra được hình thù. Bị nhăn là do người đàn ông kia ôm chặt nàng vào lòng. Nàng nghiêng người dựa vào sạp, nhắc ly trà nóng vừa mới được nấu lên, cánh môi nhỏ nhắn vảnh cong. Cuối cùng, vị nắng trong miệng do bị phục đỉnh đổ vào cũng tan biến. Cảm thấy mọi thứ đã khá hơn. đang định rời đi thì bên ngoài có người tới. Tây chỉ ngẩn đầu lên, nhìn thấy bóng về chân dài hông nhỏ của phục đình đi vào cửa. Trước đèn lại thêm một chiếc bóng. Đuổi theo sát sau là la tiểu nghĩa, bước chân gấp cáp. Chân trước vừa thọ vào cửa thì vội chụp lấy khung cửa, ló đầu vào trong rồi lại hậm hực lui ra. Nàng nhìn thấy tất thảy, ngẩn đầu lên, ánh mắt chuyển sang trên người phục đình. Chàng dừng lại trước mặt nàng, tay sờ vào bên hông rồi đưa tới trước mắt nàng. Là ấn tín của chàng Tê chỉ giơ tay ra Dùng hai ngón tay cầm lấy thứ trong bàn tay chàng hỏi Cho thiếp Phục đình nói Nàng có thể dùng nó để tiêu xài Tê chỉ nhìn ra cửa Đã hiểu vì sao La Tiểu Nghĩa lại có bộ dạng đó Xem ra chàng cũng không hề keo kiệt với người mình đã lấy Nghĩ đến đây Nàng có cảm giác chàng đã tốt hơn một chút Nàng mím môi cười Chẳng lẽ muốn tiếp dùng tiền trong quân của chàng à? Không đợi Phục Đình trả lời La tiếng Nghĩa ở ngoài cửa đã la lên Đâu chỉ là tiền của trong quân của Tam Ca Huynh ấy bị thương mà cũng không chịu chi tiền nữa kìa Phục Đình lạnh giọng Cốt Bỗng tê chỉ nhớ lại vết sẹo đã thấy ở cổ chàng trước đó Dương mắt lên nhìn thì cổ áo chàng đã che khuất Vết sẹo kia nằm xéo Kéo dài lên vòm hỏng Đúng là hình dáng của vết thương rồi Ở dưới cằm Chàng biết từ lúc nào đã dán lên giấy da Màu nâu trông giống vết Của cao thuốc màu đen Át hẳn ban nãy chàng vừa đi đắp thuốc Nàng cao giọng hỏi Vết thương gì Câu này là hỏi la tiểu nghĩa Bên ngoài đáp lời Nói ra sợ sẽ dạ huyện chủ tàu tàu mất Đấy là vết thương do móc sắt đâm xuyên thịt Suýt nữa đã cưa rách kết hầu của tam ca Không mấy ai có thể chịu được đâu Phục đình nghiêm mặt Mím môi thành một đường thẳng Nếu không phải trước mặt có phụ nữ Thì chàng chắc chắn sẽ đi ra ngoài Đã bay la tiểu nghĩa đi rồi Môi tề chỉ đặt bên mép tách trà Theo bản năng che cổ lại Trước đó Chàng con dùng sức ấn nàng vào lòng Nếu không phải có la tiểu nghĩa nói Thì ai mà biết được chàng bị thương Chỉ mới nghe thôi mà nàng đã cảm thấy đau rồi Nàng nhìn chàng chăm chú Bụng nghĩ chẳng lẽ chàng làm từ sắt ư Đến chuyện này mà cũng chịu đựng được Sao lại chịu đựng mà không chữa trị? La Tiểu Nghĩa nói Nếu muốn mau lành thì phải dùng mấy vị thuốc quý Phục Đình Yến rằng Tính lát nữa sẽ xử lý La Tiểu Nghĩa Còn giờ chỉ thấp giọng nói Tự ta biết được phân lượng Đồ cho nàng thì cứ cất đi." Câu này là nói với Tê Trì. Ngón tay nắm ấn tín của nàng mảnh khảnh xanh sao, chàng đưa mắt nhìn qua rồi xoay người toan rời đi. Chợt tay áo bị kéo căng, là Tê Trì níu tay áo chàng. "Chàng muốn ở riêng với Thiếp à?" Phục Đình khựng lại. Tay Tê Trì kéo tay áo chàng, mắt nhìn thẳng vào chàng. Do trước đó mất máu nên giờ mặt nàng trắng bạch, ủi oải tựa vào trên sạp. Ngay tới ngón tay kéo chàng cũng không có sức. Chàng không khỏi nhìn thêm mấy lần, hầu kết di chuyển lên xuống, đoạn bảo... Không phải. Tây trì truy hỏi. Nếu đã không muốn ở riêng, thì việc gì phải dạch giò như vậy? Phục đình không đáp. Tuy chàng xuất thân từ nhà nghèo, nhưng một thân phận giáp sắt chưa bao giờ nghĩ sẽ dựa vào quan hệ bám váy để trèo lên. Nếu không phải thánh nhân ban cho cuộc hôn nhân này thì chàng cũng chẳng cầu mong xa vời. Dẫu lý tê chỉ là tông thất lá ngọc cành vàng và tình hình hiện tại của chàng cũng không được ổn cho lắm. Nhưng nếu đã cưới vào cửa thì cũng không có chuyện để nàng chịu đói chịu rét. Thế thì sao có thể dùng tiền của nàng được? Tê chỉ nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của người đàn ông trước mặt Không đoán được chàng đang nghĩ gì Nhưng bàn tay kéo tay áo chàng Lại càng thêm chặt Khẽ thàn Không ngờ Thiếp đường đường là một huyện chủ Là phu nhân đại đô hộ Muốn tiêu ít tiền cho trong nhà Mà cũng không được Phục đình không khỏi nhìn nàng Ánh mắt nàng trong sáng vô tư Trái lại khiến chàng như thành kẻ không hiểu lý lẽ Nói nghe rất có lý Chàng miếng chặt môi, không phạt bác được nửa chữ Tây chỉ đã nói đến nước này rồi Đoán chàng cũng không nói lại được gì Thế là kéo tay áo chàng Ngồi thẳng lên người Im lặng, nhét ấn tín kia Vào lại bên hông chàng Ngón tay luồn vào Cách hai lớp áo chạm đến vùng da săn chắc Ngón tay nàng khẽ rụt lại Thu tay về, vô thức vuốt tóc mai Phục đỉnh ấn vào ấn tín bên hông Nhìn nàng chăm chú một lúc lâu cuối cùng chẳng nói câu nào. Đoản chàng nghiêng đầu đi thẳng ra ngoài, La Tiểu Nghi ở bên ngoài đã nhanh chóng lỉnh đi, không cho chàng cơ hội tìm mình. Một chốc sau hắn đi vòng cạnh cửa, cảm kích cảm ơn Tề Chỉ đã tạ huyện chủ Tẩu Tẩu, vẫn là Tẩu Tẩu có thể trị được Tam ca. Tề Chỉ cũng muốn cảm ơn hắn, người đàn ông kia giờ thành nửa câm không nói được gì. May mà còn có hắn nói nhiều như vậy Nhờ vậy mới khiến nàng biết được không ít chuyện Nàng hỏi Vì sao ngươi cứ gọi y là Tam Ca vậy? Là tiểu nghĩa đáp Ta đã theo đại đô hộ nhiều năm Đã cắt máu ăn thề Nên cũng gọi nhau là huynh đế Tê chỉ nhủ Hèn gì lúc nào cũng dính với nhau Rồi lại hỏi Thế đại ca và nhị ca đâu? Là tiểu nghệ bật cười Tẩu tẩu hiểu lầm rồi Không có đại ca nhị ca nào hết Vì tên húy của tam ca là tam lang Nên mới gọi huynh ấy là tam ca Tam lang Tê chỉ tự nhầm trong lòng Bỗng nghĩ tới cảnh tượng thân mật Thì không nghĩ nữa Nàng lấy lại tinh thần nói Những vị thuốc quý mà chàng cần là gì Người nói cho ta biết đi Là tiểu nghĩa không khỏi ngừng đầu lên Tẩu tẩu Nàng cười đáp Ta chữa cho chàng Trường 9 Sau trận tuyết rơi, trời lại trong xanh, tiệm thuốc trong thành cũng mở cửa từ sớm Chủ tiệm đứng ở cửa ngó nghiêng nhìn quanh Không lâu sau thấy tiếng xe ngựa lọc cọc vọng tới Có người đến Hai thị nữ mặc áo bào cổ tròn, cải trang nam tiến vào Sau đó mới quay lại đón người phía sau Chủ tiệm lập tức nâng tay hành lễ Phu nhân đến thật đúng lúc, đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi Đây chỉ mặc áo khoác dày đội mũ có rèm che, gật đầu một cái. Thu Sương và Tân Lộ đi theo nàng tiến về phía trước, đi vào trái nhà ở cạnh bên. Tuy danh sách các hạng mục kinh doanh dưới danh nghĩa của nàng khá nhiều, nhưng xét về dược liệu thì vẫn còn ít. từ tiệm này mới được khai trương gần đây, cốt để tiện thu nhập dược liệu từ khắp nơi. Sáng sớm hôm nay, chủ tiệm báo là đã thu gom đủ rồi, do thuốc quý. Ờ rất quý nên cần mời nàng đích thân đến kiểm tra Vì vậy nàng mới đi chuyến này Bên trong trái nhà ở trên bàn có một chiếc hộp quý 7 tầng mạ vàng Thu sương đi tới sơ tay mở ra Từng tầng bay ra từ cao xuống thấp Ở mỗi tầng lại có một túi sược liệu được bọc cẩn thận Mấy thú thức này quý hiếm hệt như vàng Phải để riêng ra với nhau vì sợ nếu không sẽ nhầm dược tính Đây chỉ tháo mũ và cởi áo tràng, giao cho tân lộ, rồi ngồi xuống cạnh bàn, đưa tay gạt nhẹ. Nhìn mỗi thứ một lần, đoạn hỏi, có thiếu thứ gì không? Thu Sướng lắc đầu. Tất cả vị thuốc được tìm theo như La Tướng Quân nói, đều ở đây cả. Chủ tiệm bảo, có một vị thuốc tên là Thiên Phương Tử, thật sự rất khó tìm. Cuối cùng nghe nói, chỉ có trong cống phẩm của Nam Chiếu, vô cùng chắc chở, nhưng rồi cũng đã lấy được. Có điều chi phí không nhỏ. Nàng ta đi theo tê chỉ đã lâu nên kiến thức rộng rãi, không hề buồn xỉn. Nếu đã nói chi phí không nhỏ thì tức là không nhỏ thật. Nhưng tê chỉ nghe thế thì cũng chỉ ừ một tiếng rồi thôi. Lấy được là được rồi, còn về việc tốn bao nhiêu thì nàng không quan tâm. Có thể chữa lành cho người đàn ông kia là tốt lắm rồi. Thu Sương lặng lẽ nháy mắt ra hiệu với tân lộ. Mỗi thu thẩm thì nói làm gì, mấy vị thuốc này được gấp rút đi đường mấy ngày đêm để đưa về đất Bắc Ngựa chiến cũng chạy hết mấy con, tốn không ít nhân lực vật lực gia chủ đúng là không tiếc gì với đại đô hộ Dược liệu đã được chuẩn bị thỏa đáng, Tây chỉ để tân lộ và thu xương đem chúng đi nghiền với chủ tiệm Làm thành cao dán sẽ dễ bôi thuốc hơn Đang ở trong phòng chờ bên trái nhà Thì bỗng nghe thấy tiếng ngợi hí ở bên ngoài Sau đó có người gọi Chủ tiệm, chủ tiệm Âm thanh này nghe rất quen tai Nàng đi tới cạnh cửa Đẩy nhẹ ra một khe hở Là tiểu nghĩa xông thẳng vào Gần như là theo bản năng Nàng lập tức nhìn ra sau lưng hắn Quả nhiên, Phục Đinh tiến vào theo sau Quân phục chàng bó sát người Trên khuyểu tay có đệm thêm một lớp bảo vệ Là tư thế cầm binh khí Tê chỉ đoán chắc chắn chàng vừa từ xoay trại đến. Lúc nàng đi tới nhìn chàng đang nhét xoay ngựa vào sau lưng mặt bên xoay về phía nàng sáng vẻ cao giáo dây ống ôm gọt đôi chân dài. Tê chỉ nhìn đến thất thần trượt nghĩ trong số những người đàn ông nàng từng gặp thì chàng đúng là người anh Tuấn nhất. Phục đình bị La Tiểu Nghĩa kéo tới đây mua thuốc mới vào quân một chuyến mà vết thương lại nứt rồi. Bản thân chàng không để ý mấy, chỉ là không ngăn được La Tiểu Nghĩa cứ luôn mồm lại nhảy Chê chàng trước đó dùng thuốc trị thương không có tác dụng Nên giữa chừng mới bị kéo đến đây định đổi toa thuốc mới cho chàng La Tiểu Nghĩa vẫn đang gọi chủ tiệm Phục đình đứng đó, một tay sờ cổ, tay kia đôi lên ngực định lấy túi siệu Nhưng bất trượt khực lại, cuối cùng vẫn không lấy Tùy rượu mạnh có thể làm phân tán tinh thần, song chàng không muốn quá lệ thuộc vào nó. Bỗng đuôi mắt chàng thoáng phát hiện ra điều gì đấy. Hai mắt phục đỉnh khẽ động, chàng ôm cổ nhìn qua. Cửa trái nhà bên cạnh chỉ khép nửa. Tê chỉ im lặng nhìn thôi mà không ngờ người hành quân lại cảnh giác đến thế. Xuyên bị chàng phát hiện. Nàng đứng bên cửa cảm thấy buồn cười. Sao mà hai vợ chồng lại cứ làm như kẻ gian thế này? Vừa xoay người thì bỗng có cảm giác cánh cửa sau lưng bị đẩy ra, nàng ngoái đầu lại, một bóng người cao to bao trùm lên đỉnh đầu. Nàng bị ép đùi về phía sau, dựa lưng vào tường. Phục đình đứng trước người nàng, ánh mắt lạnh lùng chậm dã nhìn kỹ. Lúc này, bàn tay đặt trên bụi kiếm ở bên hông mới thu về. Là nàng. Chàng cũng bất ngờ con tường lại có kẻ nào trà trộn vào thành Tây chỉ quét mắt nhìn chàng, cơ thể động đậy thấp giọng nói Chàng đang đè thiếp đấy Phục đình để ý thấy, lưng nàng dựa vào tường, mặt dán sát vào ngực chàng Gương mặt mỏng trắng nõn, thoáng ửng đỏ quân phục chàng rất dày, chàng lo nếu mặt nàng mà cứ dán lên thì sẽ bị xước ra mất Chàng lau miệng, tự diễu mình đã quá cảnh giác Thế là đứng thẳng người lên, một tay đẩy cửa ra nói với bên ngoài Không sao Động tĩnh bên ngoài lắng xuống, vừa nãy là Tiểu Nghĩa nhận được báo hiệu của Phục Đình, nên mới chuẩn bị, rồi đã biết người ở trái nhà là ai, thì thả lỏng ra là Tẩu Tẩu. Phục Đình trượt nhớ, lúc vào cửa thì có thấy xe ngựa đậu ở bên ngoài, thế là quay qua hỏi, tới đây làm gì? Chàng vẫn chưa hỏi thăm lại nàng từ sau đợt chảy máu mũi lần trước, giờ nghĩ đến phải chăng nàng vẫn chưa khỏe ư? Bỗng nhớ lại đêm đó, nàng kéo mình lại, hỏi có phải chàng muốn ở riêng với nàng không? Nếu là vì chuyện đó mà chưa khỏe thì đúng là lỗi của chàng rồi. Nghĩ đến đây chàng không khỏi sờ lên cổ, trong bụng tự mắng mình. Có còn là đàn ông không thế, tranh chuyện tiền bạc với nàng làm gì? Tê Chí đi đến gần cửa, đưa mắt nhìn La Tiểu Nghĩa. La Tiểu Nghĩa hiểu ý ngay, vội nói... Tàm cà hỏi thừa thế, chị dâu đến đây dĩ nhiên là để mua thuốc cho Huynh rồi. Phục Đình nhìn tê trì. Nàng và La Tiểu Nghĩa bốn mắt nhìn nhau, đoạn nói... Thiêm tìm được một phương thuốc, nghe nói có hiệu quả trị thương, không biết chàng có dám dùng không? La Tiểu Nghĩa cướp lời... Tam ca là ai chứ? Chắc chắn trên đời này không có phương thuốc nào mà Huynh ấy không dám dùng cả. Phục Đình liếc nhìn... Hôm nay anh chàng này nói quá nhiều rồi... Còn mình thì không nói gì Đúng lúc này Tân Lộ và Thu Sương quay về Ôm trong tay chiếc hộp kia Thấy đại đô hộ có mặt Thì cứ tưởng là đến đó gia chủ Nhất thôi bất ngờ chố mắt nhìn nhau Là Tiểu Nghĩa không muốn mua thuốc nữa Nói Về thôi, tàu tàu đi ra ngoài một chuyến như thế Chắc cũng mệt rồi Phục Đình nhìn tê trì Rồi lại nhìn chiếc hộp kia Im lặng đi ra ngoài tháo dây buộc ngựa Tây chỉ bảo tân lộ đưa miếng gián thuốc Ở trong hộp cho mình Quay người lại thấy La Tiểu Nghĩa vẫn nhìn mình Thì mỉm cười gật đầu Ý bảo hắn cứ yên tâm La Tiểu Nghĩa lập tức chắp tay với nàng Thấp giọng nói Tẩu tẩu đúng là cứu tinh Nếu thực sự chữa lành cho Tam ca Thì tẩu chính là tẩu tẩu ruột của ta Từng câu từng chữ rất chân thành Dù gì Tam ca cũng có ơn cứu mạng với hắn Nếu lúc ấy Móc sát đâm trúng mặt hắn Thì dù không chết, cũng nửa phế, dẫu làm tướng quân, cũng không cưới được vợ. Nên ít nhất là với Tam Ca, hắn đã ai nấy vì chuyện này bấy lâu. Hôm ấy, nghe vị huyện chủ Tẩu Tẩu đây nói, muốn chữa thương cho Tam Ca, hắn thực sự xem là đại ân đại đức. Tây chỉ ra ngoài, bước lên xe ngựa, vừa ngồi xuống, nàng vén dèm lên nhìn ra ngoài. Phục đình đánh ngựa ra hiệu cho các cấm vệ quân suốt lui Chàng kéo dây cương đi đến gần xe ngựa chỗ nàng Tới bên cửa sổ Thì nhìn cương ngựa Ý là bảo nàng đi trước đi Tê chỉ lên tiếng Bồi thuốc đã Rồi hãng đến doanh chạy Phục đình nhìn la tiểu nghĩa Có gì để nói nữa đây Có điều cũng chỉ là một bài thuốc thôi Cần gì phải sợ Cũng chẳng đến mức xảy ra chuyện Chàng xoay người xuống ngựa Vén vặt áo lên Rắt vào bên hông Cất bước tiến, ngồi trước mặt nàng Lúc này tê chỉ mới vươn tay ra Trong tay là thuốc mỡ vừa điều chế xong Được bôi lên tấm khăn trắng Phục đình cao hơn nàng rất nhiều Tiện cho nàng bôi thuốc Nàng dịch đến gần Thấy trên cổ chàng không còn giấy Da thô đắt tạm hôm trước nữa Bụng nhủ, đúng là không muốn sống thật Henzi bị La Tiểu Nghĩa kéo tới mua thuốc Nàng cúi đầu không dám nhìn thẳng vào vết thương Cẩn thận xếp gọn khăn Khi định đưa lên cổ chàng Thì chuột một cánh tay vươn ta Nắm lấy bàn tay chàng đang đặt trên đùi Sự mềm mại Phủ lên tay Phục Đình Chàng không khỏi nhìn nàng Bỗng trên cổ đau sát Tê chỉ đã đè khăn lên Miếng cao giá này đúng là đau cắt ra cắt thịt Bàn tay kia Lại rút ra khỏi tay chàng Phục Đình nhíu mày nhìn cô gái trước mặt Bùi tóc đen cuốn mấy vòng Che khuất mặt nàng Chỉ để lộ phần cầm nhọn Nàng không nhìn chàng mà chỉ nhìn chiếc khăn trên cổ chàng Chàng nén đau nghĩ Thì ra là muốn làm mình phân tâm Được rồi Tê chỉ buông tay ra Phục đình tự xử khăn Nhìn nàng một cái rồi vén dèm bước xuống Lúc này tân lộ và thu xương đứng đằng xa Mới dám tiến tới Tê chỉ lại vén dèm nhìn ra ngoài Thấy chàng kéo cổ áo che kín khăn đắp thuốc say người nhảy lên ngựa Rồi phóng đi thẳng Nàng buông rèm bàn tay trong ống tay áo khẽ co lại. Tay người đàn ông ấy lớn hơn nàng rất nhiều, làm nàng suýt nữa không nắm lấy được. Đúng là buồn cười, nhưng vì thu xương và tân lộ đang nhìn, nên nàng đành nhịn. Chỉ một miếng dán thôi, Phục Đình không để ý lắm, nhưng qua mấy canh giờ thì chàng cũng dần nhận ra sự khác biệt. Chợt tối về phủ, trong tư phòng đã chuẩn bị đèn dầu sáng rực, than lửa ấm áp. Phục đình bước vào cửa, tháo kiếm, cởi roi, một tay nắm đai lưng, một tay sờ cổ. Không ngờ, lại không có cảm giác gì, cứ như những cơn đau trước đó chưa từng tồn tại vậy. Nhớ lại ngày hôm nay ở trong quân, chàng gần như quên hẳn chuyện mình đang bị thương. Phía sau có người đi vào, chàng ngoảnh đầu lại, nhìn cô gái đứng ở cửa. Tê chỉ mặc váy dài quét đất, khép tay đứng nơi đó nhìn chàng. Không nhanh, cũng chẳng chậm, xong lại như đã chờ chàng về sẵn. Bàn tay Phục Đình đặt trên thắt lưng ấn xuống, đeo lại thắt lưng. Đúng là tê chỉ đã đứng chờ sẵn, nghe thấy bên này có động tĩnh là lập tức tới. Nàng nói, thiếp đến để thay thuốc cho chàng. Nói đoạn nàng tiến lên, nhìn chiếc khăn trên cổ chàng, thuốc mỡ chảy lan nhuốn bẩn khăn trắng. Nàng cúi đầu, lấy khăn mới ở trong tay áo ra. Hai người đứng gần nhau, Phục Đình ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng như là mùi hoa gì đó. Là mùi trên tóc nàng Ở đất Bắc không có nhiều hoa Nên chàng cũng không nhận ra đó là mùi hoa gì Nàng bỗng nói Nghe bảo lần đắp thuốc thứ hai Sẽ còn rát hơn Phục đỉnh gẫn thẳng cổ lên đáp Không sao Đã chịu đựng vết thương này đến tận bây giờ Thì có gì mà không chịu được nữa Huống hồ Lần trước đắp vết thương lên cổ cũng chẳng có gì Chàng đã chuẩn bị rồi Tê chỉ không nói gì thêm, chỉ vươn tay, dơ khăn ta. Phục đình xếp chặt toàn thân, cắn răng. Đúng là nàng không nói ngoa, cao giá lần này còn cay rát hơn trước gấp mấy lần, y hệt như dùng dao cùn cắt thịt. Chàng nghiêng đầu nhưng bị tê chỉ giữ lại. Đừng cử động. Ngữ khí này rất quen, trong một tích tắc chàng nhớ lại lần mình rót thuốc cho nàng cũng đã nói y như vậy. Thì ra không phải là trời chàng sẵn. Chàng cắn răng, cơ thể dưới lớp quân phục gồng lên Lý tê Trì chàng vốn chỉ xem nàng là kiểu nữ tôn thất Nhưng sai rồi, nàng còn giả hoạt hơn chàng nghĩ nhiều Cố gắng chịu đựng cảm giác như cắt thịt, tay tê chỉ vẫn đặt trên cổ chàng Nàng ngẩn đầu, tâm mắt chuyển từ vết thương lên mặt chàng Cầm chàng bệnh ra, hai mắt bình tĩnh, gương mặt như tượng tạc Nàng tự nhủ trong bụng Đúng là nhẫn nại thật, thuốc này có công hiệu rất tốt, nhưng nghe nói cũng rất khó chịu nổi, thế mà chàng chẳng rên một tiếng. Nàng nói, sắp xong rồi. Nàng dùng thuốc gì vậy? Bỗng Phục Đình mở miệng. Chàng cất tiếng thì mới nhận ra, hẳn trước đó là phải nhịn dữ lắm, vì âm thanh có phần khàn khàn. Tê chỉ biết mình không giấu được chàng, nghĩ một lúc rồi vẫn không nói thẳng. Quan tâm nó là thuốc gì làm gì, có thể chữa khỏi cho chàng thì chính là thuốc tốt Phục đình nhìn chằm chằm nàng như đã biết tỏng Chàng cũng đã nhìn ra manh mối, từ cái lần la tiểu nghĩa và nàng một sướng một họa Chỉ là hiện tại đau quá, không còn tâm tư nghĩ đến gì khác Tịch chỉ né tránh ánh mắt của chàng, nhìn lại vết thương, nhón chân kiểm tra xem đã dán kỹ chưa Phục đình chỉ cảm thấy bên tay như có gió thoảng, là môi nàng mất máy nói một câu. Ở ngoài phòng, có người làm đến họn đại đô hộ, có thể dùng cơm chưa? Tê chỉ buông tay ra, cầm khăn lau tay rồi ngoái đầu lại, chậm rãi đi ra ngoài. Phục đình đứng dậy, một lúc lâu sau cho tới khi người làm ở bên ngoài hỏi lại thì chàng mới cất bước, hai mắt vẫn trông ra ngoài cửa. Vừa nãy tê chỉ ghé vào tay chàng nói nhỏ. Nếu thiếp chữa khỏi cho chàng Liệu chàng có thể nói thêm mấy câu Với thiếp không Chàng sờ cổ, liếm hàm răng Không ngờ là nàng Sẽ nói câu này chương 10 Lúc Tây chỉ quay về Thì Lý Nhiên đã ngồi chờ trong phòng Cậu mặc áo khoác màu xanh lơ Cương mặt trắng nõn như ngọc sũa Không hoác gì nắm tuyết Ở nơi đất bác này Mỗi khi học xong Cậu lại thường ăn cơm chung với cô mình Tây chỉ thấy cậu ở đây thì sơ tay áo lên che miếng, che đi nụ cười còn vương từ khi bước ra khỏi thư phòng. Tân lộ và Thu xương đi vào xếp bàn dọn cơm. Lý nghiên ngồi yên không nhúc nhích, cũng chưa chào cô một tiếng, đầu cuối thấp, trông có vẻ không yên lòng. Tây chỉ phát giác điều khác thường, ngồi xuống hỏi. Có chuyện gì hả? Tân lộ nghe tiếng lập tức đến gần, ké vào tai nàng thì thầm. Còn tin tê chỉ trở nên nặng chịu rơi xuống. Lần này khi tìm kiếm những vị thuốc quý cho phục đình thì đúng lúc thánh thượng hạ chiếu sắc phong hai vương tước, tin tức chuyển tới theo quá trình vận chuyển thuốc đến, lọt vào tai tê chỉ. Nàng đã sớm biết chuyện này rồi. Không ngờ hôm nay tân lộ và thu sương nhàn rỗi tán gẫu lại khiến lý nghiên nghe thấy. Trước đó thánh nhân liên tục thoái thác, không sắc phong tước quang vương, thế mà quay đầu đi lại chiếu phong cho người khác. Thử hỏi, thân là quang vương thầy tử, như vậy cậu phải nghĩ thế nào đây? Đã dọn bàn xong, đồ ăn cũng đã được đem lên, Tây chỉ cầm đũa nói. Ủ rũ thế làm gì, ăn cơm thôi. Lý nghiên ngẩn đầu nhìn nàng rồi lại cúi xuống. Không hẳn ủ rũ mà cậu chỉ hơi buồn. Chỉ là cháu nghĩ Phủ Quang Vương đường Phụ Vương Và cô phí tâm huyết bảo vệ Vậy mà giờ cháu ở đây Lại không thể nối truyền được Thành thử bụng lấy làm xấu hổ Tê chỉ dừng lại Biết cậu hiểu chuyện nên thấy xót xa Xong ngoài mặt vẫn cười Suy cho cùng tuổi vẫn còn nhỏ Nào biết thiên gia vốn bạc tình Từ khi nàng hạ quyết tâm đến đây Đến bên cạnh người đàn ông kia Thì nàng đã không còn trông cậy Vào ân huệ của thánh nhân nữa rồi Nếu muốn thì phải tự mình vươn tay ra lấy Chỉ ít là tước hiệu quang vương vẫn còn Có trợ lực ở đất bắc làm chỗ dựa Kiểu gì cũng sẽ tìm được thời cơ Coi như nàng không phụ lời dặn dò của anh trai mình Nếu muốn gì thì phải tự mình vươn tay ra lấy Chỉ ít là tước hiệu quang vương vẫn còn Có trợ lực ở đất bắc làm chỗ dựa Kiểu gì cũng sẽ tìm được thời cơ Coi như nàng không phụ lời dặn dò của anh trai mình Chỉ cần nàng có thể nắm giữ đường trái tim của người đàn ông kia đưa mắt nhìn cháu trai Nàng cố ý làm bộ lệnh lùng hỏi Suy cho cùng là do Tân Lộ và Thu Sương lắm mồm Hôm nay ta phải phạt họ mới được Tân Lộ và Thu Sương nghe gia chủ nói thế Thì tức khắc quỳ xuống la lên phụ họa Đúng vậy ạ Là do bọn nô tì lắm mồm Nên mới khiến thế tử buồn Lý Nhiên rất khoan dung, hơn nữa bọn họ là tùy tùng của cô cậu, cậu biết cô cố ý nói như thế để cậu vui. Vậy là vội đứng dậy đi tới đỡ hai người. Không sao, cô đừng trách bọn họ, cháu không nghĩ nhiều nữa đâu. Nói rồi lại ngoan ngoãn về chỗ ngồi cầm đũa lên. Lúc này tê chỉ mới động đũa. Lý Nhiên gắp hai món thức ăn, mấy món đó được lưỡi sao điêu khắc thành hình, xếp đầy trên đĩa sực đứng cả lên, dáng như lưỡi mát. Cậu thấy thế thì không còn liên tưởng tới dưỡng mình. Một chút sau cậu lấy lại tinh thần, mở miệng nói. Cô yên tâm, nếu thật sự có ngày không cứu vãn được nữa thì cháu sẽ noi theo giường Từng chút, từng chút lấy lại vương tước. Tây chỉ cười. Chỉ cần cháu còn mang họ lý thì sẽ không cần phải trải qua những ngày tháng như thế. Huống hổ. Nói đến đây, nàng bèn dừng lại. Thật ra nàng muốn nói, huống hồ người như sượng cháu, bao nhiêu năm mới có được một người. Nhập ngũ từ khi còn trẻ, khí thế hào hùng, chiến công hiển hách, chỉ một năm đã nhảy lên tam phẩm, đến bây giờ đã có thể làm đại đô hộ. Không ai biết được chàng đã trải qua những gì mới có được ngày hôm nay. Nàng vân về đôi đũa, nhớ lại gương mặt gồng lên của chàng lúc ở trong thư phòng. Suy nghĩ dần dà trở nên vô mục đích, đôi mắt khẽ động trong vô thức, Đàn ông như thế không biết nếu có ngày ôm một người con gái trong vòng tay thì sẽ như thế nào Sáng sớm tinh mơ Phục Đình đứng dậy như thường lệ Chàng cầm quân phục mặc vào Sau đó quay đầu cầm ly nước nguội còn dư trên bàn đổ vào chậu than Hơi ấm trong phòng bị dập tắt lúc này chàng mới sờ lên cổ Sau cơn đau như cắt ra cắt thịt kia rồi lại ngủ ngon một đêm Bây giờ chàng thấy hệt như lúc trước, không có cảm thụ gì Gió lớn ngoài cửa sổ như đang gào thết, đoán chừng hôm nay lại có tuyết rơi Chàng nhanh chóng mặc quần áo vào, đưa tay lên miệng, cắn thắt lưng quân phục rồi kéo một cái Sau đó vươn tay bên kia, đẩy mở cửa sổ Cánh cửa được đẩy ra, quả nhân bên ngoài bay lượn những bông tuyết bé nhỏ Sắc trời âm u phản chiếu bông tuyết bay phất phơ Và cả dáng người mảnh khảnh của người con gái đang dựa vào cột Nghe thấy tiếng mở cửa sổ, Tây chỉ, ngoái đầu nhìn lướt qua Thì bỗng chạm vào mắt chàng Thế là đứng thẳng người lên Vì đứng đã lâu nên có hơi mệt, trong vô thức tựa vào cột Thay thuốc thôi Nàng nói thẳng mục đích mình tới đây, sau đó xoay bước đẩy cửa tiến vào Phục đình đứng bên cửa sổ, nhìn nàng đi tới ngồi xuống bên cạnh. Chàng không nói gì, vẫn nghĩ chuyện mà người dưới có thể làm thì không cần nàng đích thân làm nhiều lần như vậy. Vạt áo bên người xê dịch, tôi chỉ đã ngồi xuống cạnh chàng, hai tay vươn ra từ trong ống tay áo. Ngoài miếng cao dán mới thì còn có một chiếc khăn nóng. Phục đình tự xác bóc cao dán cũ trên cổ ra. Sau một đêm thì vết thương đã khô. Lúc này, khăn tay chỉ còn hơi ấm ấm, tê chỉ lau sạch mấy vết thuốc còn dính trên cổ. Lúc đưa cao dán lên thì dừng lại nói, có khả năng là vẫn còn đau. Phục đình bình tĩnh đáp. Không sao. Tê chỉ dán cao vào. Hai tay Phục đình đặt trên đầu gối xếp chặt, vốn đã chuẩn bị tinh thần. Xong lại không có đau đớn như dự đoán, chàng đào mắt nhìn về người con gái trước mặt. Tê chỉ cất tiếng. Không đau hả? Xem ra sắp khỏi rồi đấy. Từng câu từng chữ toát lên sự chân thành, nòm thật vô tội Phục đình mím môi, quay hàm giật giật hai lần, nhưng rồi cũng chẳng nói gì. Dù nàng có ý muốn trêu chàng, chàng nhẽ, chẳng lại còn đi so đo. Tê chỉ đùa thì đùa, nhưng vẫn không quên sán chặt cao sán, bàn tay đè bên cổ chàng, ấn nhẹ lên chiếc khăn. Người hành quân thường giờ mưa rãi nắng, tay của nàng còn trắng hơn mặt chàng nhiều. Nàng âm thầm quan sát gò má chàng, từ lông mày đến sống mũi, từ đường hàm, đến tận gốc tay vừa sâu vừa thẳng, không chỗ nào không như đá tạc. Tay nàng đặt lên cổ chàng, khẽ dừng lại ở vị trí nhô kia, rồi lại thu về. Hầu kết khẽ động. Tay phục đỉnh sữa chặt cao rán, mắt nhìn nàng đam đam, rồi sóc cổ áo lên che đi vết thương. Bên ngoài có người gọi Tam Ca, Lý Tiểu Nghĩa đến rồi. Tê chỉ cúi đầu mân mê ngón tay, sau đó đứng dậy ra ngoài. Vừa ra tới cửa, thì thoáng nghe thấy tiếng trống ở phương xa, hoa cung tiếng gió tuyết, lúc liền lúc đứt. Lý Tiểu Nghĩa đã bước vào hành lang, miệng kêu, Tam Ca, trong thành có nhiệm vụ gấp. Phục đình đứng bật dậy. Tây trì vừa quay đầu sang, thì thấy chàng chụp lấy soi ngựa đi ra ngoài, rảo nhanh bước chân, chẳng mấy chốc đã biến mất dưới mái hiên. Nàng đứng bên hành lang, cẩn thận dòng tai nghe tiếng trống không phải báo hiệu chiến sự. Có bóng người chạy tới hành lang, thu xương giả bước đi đến trước mặt, ghé vào tai nàng nói nhỏ. Có không ít các cửa tiệm buôn bán dưới xanh nghĩa nàng ở gần đây, bị người ta đập phá, tin tức từ ngoài thành đưa tới. Nếu không phải chuyện lớn thì cứ bảo người dưới tự đối phó đi Tê Chỉ vừa nghĩ vừa nói Qua canh ba nếu vẫn như thế thì đến báo cho ta Canh ba là từ 23 giờ đến 1 giờ sáng Thu Sương đáp vâng Tây Chỉ quay về phòng đang định chờ mắt ngủ một lúc do trước đó phải dậy sớm chờ phục đình Giờ nghe Thu Sương nói thế thì chỉ sửa lại lớp trang điểm không ngủ nổi Với những gì đang có thì nàng chẳng buồn để ý đến tổn thất nhỏ bé đó làm gì. Có điều nếu thu xương báo lại thì chắc hẳn phải cấp bách lắm. Đúng như nàng đoán, sau canh ba, thu xương lại đến. Bẩm ra chủ, mấy chủ tiệm kia không đối phó được, nghe nói trong thành vừa đánh trống báo nguy. Tê Chí nghe nói có liên quan tới tiếng trống thì vội vàng cầm áo khoác lên. Lúc ngồi xe xuất phủ thì tuyết đang ngừng rơi. Gió cũng ngừng thổi, rất tích hợp để xuất hành. Nàng chỉ dẫn theo mỗi thu xương, dù gì cũng là chuyện cần che giấu tai mắt. Xe ngựa đi đường càng lúc càng khó, tới gần cổng thành thì xe dừng lại, không nhúc nhức được nữa. Ngồi trong xe chỉ nghe thấy bên ngoài ồn ào, chắc chắn rất dối xen hỗn loạn. Phu xe vỗ ngựa trấn an, sau đó nhảy xuống, len vào dòng người hỏi thăm. Tới khi quay về thì thuật lại cho thu xương. Cách dèm xe, thu xương chuyển lời Cổng thành đã đóng, tiếng trống ban nãy được truyền ra từ đây Chính là những lưu dân ở ngoại thành Không hiểu vì sao lại bỗng nhiên náo động Hèn gì, ngay tới mấy người làm ăn bình thường xung quanh cũng bị ảnh hưởng Tôi chỉ nhớ lại những lưu dân ở ngoài thành mà mình đã gặp trước đó Bọn họ chỉ kiếm sống thôi Chứ cũng không phải phường ác bá Càng không phải là kẻ phản bội Đáng nhẽ, không nên như vậy mới đúng Nàng đội mũ có mạng che lên Rồi xuống ngựa Chân vừa chạm đất Thì cảm thấy bốn phía xung quanh toàn nước là nước Nửa bước khó đi Nhưng loạn ở ngoài thành Nên mới bị cổng thành ngăn lại Tây chỉ dẫn thu xương để ý xung quanh Khi vừa đứng yên trong đám đông Thì nghe thấy tiếng vó ngựa vang lên như sấm rền Ở sau lưng Đám người hai bên vội vã nhường đường Nàng bị đám đông đẩy đi Bất ắc dĩ phải đứng giặt qua một bên Nàng ngoảnh đầu nhìn lại Cách lớp mạng che tiếng sấm đã đến trước mặt Một người cưỡi ngựa lao nhanh tới Sau lưng là hai hàng binh mã Người nào người đấy Lăm lăm binh khí Đến dưới chân cổng thành Chàng giơ tay kìm ngựa Hai mắt nhìn cổng thành chăm chập Là Phục Đình Lần trước gặp binh mã của phủ Đô Hồ An Bắc Cũng là lúc chàng đón nàng vào phủ Nay gặp lại mới thấy Còn nhanh hơn cả lần trước Ngay ngắn không tiếng động Là trận thế chưa từng thấy Tây chỉ nhìn người đàn ông trước mặt, nhấc tay phến mạng. Trước đó nàng đã biết, binh mã trong tay chàng là đội quân hùng mạnh. Phục đình đánh ngựa chậm dã đi tới, quân phục ôm chặt thân hình toát lên vé nghiêm nghị. Lúc chàng nhìn cổng thành thì một tay nắm dây cương, một tay để ở ngang hông. Tây chỉ để ý, treo bên hông chàng không phải là thanh kiếm chàng hay đeo, mà là một thanh đao có cán rộng. Tay đặt trên cán, còn đao dấu trong vỏ. Nàng mới nhìn một lúc thì bỗng cổng thành mở ra Một con ngựa phi vào, cổng thành lại khép lại Là la tiểu nghĩa, một người một ngựa ra ngoài một chuyến rồi trở về Hắn phi ngựa đến cạnh phục đình, nghiêng người dỉ tai với nàng Phục đình không nói gì mà chỉ gật đầu Một chốc sau đầu tường lại vang lên tiếng trống dồn tập Bàn tay chàng xuyết chặt cán bao gâm xanh in hẳn trên mu bàn tay Dân chúng xung quanh nhận ra đều không đúng, vội vàng tàn đi Nhất thời, trên đường trở nên vô cùng rối loạn Là tiểu nghĩa vẫy tay gọi vài người rồi đánh ngựa đi tới bảo vệ Hắn rất tinh mắt, tôi chỉ còn chưa cử động thì đã bị hắn phát hiện Ánh mắt phóng tới, nhìn từ trên xuống dưới Là tiểu nghĩa hết nhìn trái lại nhìn phải, không biết vì sao nàng lại ở đây Mà cũng không tiện hỏi ở nơi đông người Cuối cùng hắn chỉ biết dùng tay ấn xuống lấy miệng ra dấu. ra hiệu nàng chứa lộn xộn rồi sau đó quay đi tìm tam ca của hắn. Giờ tê chỉ có muốn trốn cũng không trốn kịp. Tay nàng đỡ mũ le lỏi trong đám người lùi vào góc tường. Tới khi nhìn sang thì người đàn ông đó cũng ngoái đầu nhìn. Rồi sau đó chàng kéo dây cương đi về phía bên này. Nàng đứng yên. Phục đình rụp ngựa đến trước mặt nàng, cách một lớp mạc nhìn mặt nàng hỏi Sao lại tới đây? Chàng chưa nghe nói quý tộc tôn thất lại thích hóng chuyện như dân chúng bao giờ Tây chỉ còn chưa lên tiếng, thì thu xương ở xe ngựa đầu bên kia đã hô lên Đại đô hộ thứ tội, chỉ vì sáng nay nô tỷ ra ngoài, mãi mua sắm mà không về sớm gia chủ thấp thọm đi tìm nô tỷ, nên lúc này mới gặp đại đô hộ ở đây Phục đình nghe thế thì không hỏi gì thêm Chàng nói Về trước đi Tôi chỉ gật đầu Đúng là phải về rồi Giờ rõ ràng không thể ra ngoài thành được nữa Chỉ đành phải quay về Phục đình quay đầu nhìn trên đường Dòng người đông đúc chen trúc Sô đẩy lẫn nhau Bụi đất mịt mù bay lên Nếu không nhớ La Tiểu Nghiết dẫn người phòng vệ Thì e là đã xảy ra chuyện rồi Trên tường thành vẫn đánh trống không ngừng nghỉ Hiện tại ở đây cũng không an toàn Chàng nhìn xe ngựa của Tê Trì đã bị đẩy đến ven đường Phu xe và thu xương cũng bị chặn ở bên kia Chỉ có thể nhìn mà không đi tới được Là tiểu nghĩa vất vả đánh ngựa tới Tam ca, mau bảo tàu tàu về đi Ngộ nhỡ xảy ra chuyện thì biết làm sao Một người bị ngã, duyên nữa va vào Tây Trì Phục đình vội sơ tay cản lại Chàng nghiêng người xuống ngựa đưa dây cương cho nàng Cưỡi ngựa về đi Cưỡi ngựa là nhanh nhất Tây chỉ nhận lấy Đứng trước mặt chàng nói Tiếp không lên được Phục đình nói Dẫm chân lên bàn đạp để lên Nàng lại bảo Ngựa của chàng cao quá Phục đình biết lá ngọc cành vàng như nàng Chắc hẳn không biết ngựa Nhưng tiếng trống trên đầu cứ dồn dập bên tay Chàng không nói hai lời Bàn tay ôm ngang hông nàng Bế thốc nàng lên Thân thể người con gái mềm mại lập tức rơi vào vòng tay chàng, chàng đặt chân nàng sẫm lên bàn đạp. Phu nhân của đại đô hộ há có thể không biết cưỡi ngựa. Nói rồi, chàng rúi dây cương vào tay nàng, đây chỉ nắm lấy. Nói cũng phải. Nàng cầm dây cương, hai chân thúc nhẹ vào bụng ngựa, ngựa chậm rãi tiến về phía trước mấy bước. Nàng ngoái đầu lại, rơ một tay, vén tấm mạng trên mũ lên nhìn chàng, phục đỉnh đứng lại. Chàng đã nhận ra, rõ ràng nàng biết cưỡi ngựa. Là tiểu nghĩa ở phía xa gọi, tam ca. Rứt mắt thôi nhìn theo bóng lưng người con gái đó, phục đình xoay người bước đi. Các bạn vừa đón nghe phần 3 của bộ truyện, dưới mái ngói đơn sơ của tác giả Thiên Như Ngọc.